Văn Nguyễn Nhật Ánh hồi còn nhỏ nhỏ xíu tôi không có bạn gái suốt ngày tôi chỉ chơi với mẹ tôi và bà nội tôi Mẹ tôi rất thương tôi nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trần đòn của ba tôi bà tôi thì lại khác bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà điều đó thật may mắn đối với tôi hồi nhỏ tôi rất nghịch ăn đòn khá thường xuyên, Điều đó buộc đầu ốc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những trận đòn trừng phạt của ba tôi. Mỗi lần phạm lỗi, hể thấy ba tôi dọn rút cây rôi mây ra khỏi vách, là tôi vội vàng chạy qua nhà bà tôi. Bà tôi thường nằm trên cái sạp gỗ liêm đang bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thúc bắt của ông tôi. Bà nằm đó miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay phải chiếc quạt mo cao với một gián điệu thông thả. Bà ơi bà! Tôi chạy đến bên sập hổn hển kêu. Bà tôi trỗi tay nhẩm dậy. Vì đó cháu! Bà đánh! Tôi nói miệng méo sệt. Cháu đừng lo, lên đây nằm với bà. Bà tôi dịu dàng trấn an tôi và đưa tay cáo tôi lên sập. Đặt tôi nằm khuất sau lưng bà phía sát tường. Xong bà tôi quay người lại, nằm quay mặt ra ngoài. Lát sau bà tôi bước qua, tay vung vẫy cây roi miệng hỏi. Mẹ có thấy thằng Ngạn chạy qua đây không? Không thấy. Bà tôi thẳng nhiên đáp và tiếp tục nhoi trầu. Tôi nằm sau lưng bà tim thoát lại vì lo âu. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhộm khi nghe tiếng bước chân ba tôi sai giận. Những lúc đó, tôi không dám về nhà ngay. Bao giờ tôi cũng nằm lại chơi với bà. Tôi nằm sắp người trên sọc, núng niệu. Bà ơi, bà gãy lưng cho cháu đi. Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãy lưng cho tôi, vừa thủ thị kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi đã nghe đến thuộc lòng. Bà không có nhiều chuyện, có bao nhiêu chuyện bà đã kể sạch sành xanh. Do đó, bà cứ kể đi kể lại mãi những câu chuyện cũ. Tuy vậy, mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú hệt như lần đầu tiên. Có lẽ do giọng kể dịu dàng và ấu yếm của bà... Bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm triều mến đặc biệt dành cho tôi, khiến trái tim tôi rung lên trong nỗi xúc động, hân hoang, khó tả, và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức. tớ lên một chút, ngoài mẹ tôi và bà tôi, tôi có thêm ba người bạn gái, đó là hai người chị con bác tôi. Chị Nhưng lớn hơn tôi 4 tuổi, đầu nhiều gã chóc nên lúc nào cũng cao Chị Quyên bằng tuổi tôi, da đen nhẻm, quanh năm chỉ vặn mỗi cái quần cọc, không bao giờ chịu mặc áo, mỗi luôn luôn thò lò. Người thứ ba là cô Thịnh, con út của bà tôi. Cô Thịnh bằng tuổi với chị Nhưng, Khi bác tôi sinh con gái đầu lòng, thì bà tôi sinh con gái Út Đầu cô Thịnh cũng cạo trọc như đầu chị Nhường. Trẻ con quê tôi không có lắm trò chơi như trẻ con thành phố. Suốt ngày chỉ nghịch đất nên đứa nào cũng lắm ghẻ. Tôi cũng ghẻ đầy đầu, nhưng may mắn không bị cạo trọc như chị Nhường và cô Thịnh. Mẹ tôi cho tôi hớt tóc caray, nhưng mẹ bảo lão Tứ hớt tóc húi đầu cho tôi tới tận ót phô cái gáy trắng nhẫn. Những mụn ghẻ trên đầu khi lành biến thành sẹo, thời gian không xóa nổi, lớn lên tôi có thói quen để tóc dài phủ gáy là do vậy. Dạo ấy, ông tôi định xây một dãy nhà ngang phía sau, nên cho đổ một đống cát cao nghẹo ngay trước sân. Suốt một thời gian dài đống cát đó là sân chơi lý tưởng của bốn cô cháu chúng tôi. Chúng tôi suốt ngày bò lê trên cát, khi nhau đào những hầm sâu khúc hoặc hoài công xây những tòa nhà cứ chốc chốc lại đổ sập thây nhà chán, chúng tôi lại vốc cát ném nhau, tôi với chị Quyên một phe, chị Nhường với cô Thịnh một phe. Chúng tôi ném cát hàng đến nỗi cát bay mù trời và chua đầy cả hai tay, mũi, miệng. Tôi sợ cát bay mù mắt, cứ đứng xa xa, một tay che mặt, một tay vốc cát ném tới. Chị Quyên gan tôi nhiều, hai tay nắm cát, mắt chớp lên phía trước ném liên hồi kì trần. Chị Nhường và cô Thịnh bị cát ném rát mặt liền kêu thét lên và bỏ chạy. Sau những trò chơi ném cát thú vị đó, bao giờ tôi cũng bị ăn đòn. Ba tôi ban ngày đi làm không có nhà, nhưng tối về nghe mẹ tôi kể tội tôi, thế nào ba tôi cũng đem tôi ra xét xử. Thuật đầu tôi phải đứng nghiêm, hai tay khoanh trước ngực, và miệng lý nhí trả lời những câu hỏi đầy đe dọa của ba tôi. Tiếp theo, tôi lại phải ngến cổ nghe ba tôi luận tội. Thú thật, lúc đó tôi chẳng hề chú ý mảy may đến những lời răng dạy của ba tôi. Đầu óc tôi mãi bận biệu vào việc đoán xem lát nữa đây, tôi sẽ bị đánh mấy roi và thầm mong bà tôi đang đi chơi đâu đó trong làng. Sẽ kịp về trước khi xảy ra những chuyện đáng tiếc cho đứa cháu khốn khổ của bà. Nhưng khác xa với những ông bục trong câu chuyện bà kể, bà tôi chẳng bao giờ nghe được những mong mỏi thầm kín của tôi. Ít khi bà về đúng lúc. Bà chỉ về khi mong tôi đã hằng những vẹt roi khiến lòng tôi thêm hần tuổi, và tôi giận dỗi chẳng thèm trò chuyện với bà. Không có bà tôi can thiệp, tôi đành phải buồn bã thực hiện nốt phần cuối cùng của phiên xét xử. Tôi lặng lẽ phủi chân lao lên bộ ván nằm sắp xuống, mặt áp vào phiên gỗ mắt lạnh, quần kéo xuống khỏi mông. Tôi nằm im như thế, người căng ra, mắt nhắm nghiền. Không hiểu sao tôi luôn luôn tin rằng khi bị đòn. Nhắm mắt lại sẽ ít đau hơn Bà tôi vừa đánh vừa đếm Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần Người tôi cứ giật nảy mỗi khi ngọn roi quất xuống Bà tôi không học được cách đánh nhẹ tay như mẹ tôi Bà đánh đau thấu xương Hai roi đầu tôi nghiến chặt răng Cố không bật khóc Nhưng đến roi thứ ba thì tôi không kìm giữ nổi Bao giờ cũng vậy Đến roi thứ ba là tôi khóc oà Tôi vừa nức nở vừa leo xuống đất Chân sợ soạn tìm dép, khi ngẩn mặt lên tôi nhìn thấy một đôi mắt lấp ló ngoài khe cửa, đó là đôi mắt cô Thịnh. Khi nãy hẳn chị Nhường và chị Quyên cũng đứng rình phía ngoài, nhưng đến khi thấy tôi leo lên ván nằm úp mặt chuẩn bị thọ hình, chắc hai chị em khiếp đảm, bỏ chạy về nhà. Có một cái tên là chợ Đo Đo. Từ lâu tên chợ đã thành tên làng. Lớn lên tôi đi đâu xa, xưng là người làng Đo Đo, ai cũng biết. Người làng khác hay nói câu về, chán Đo Đo là chó đen đen, để ghẹo người làng chúng tôi. Mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu câu đó có ý nghĩa gì, hay chỉ là một câu nói chơi. Nhưng hồi nhỏ mỗi khi nghe nói như vậy, tôi tức lắm. Tôi cứ nghĩ người ta bảo mình là chó. Chợ đo đo chỉ hợp ban đêm, ban ngày chợ vắng ngắt, chỉ còn trở lại cái bàn dài giữa chợ và những căn lèo trống trải ộp ẹp, nơi bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau. Sau những lần bị đòn, tôi thường ra đứng một mình ở đầu hè, nhìn xuống chợ. Tôi đứng đó buồn bã, cô đơn và rên rỉ như một con chó con. Tôi vừa xoa cặp mông bỏng rác vừa cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, và tôi cứ để mặt cho những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Những lúc đó, tôi thường ao ước mình độc ngột chết đi, để ba tôi phải hối hận vì đã đánh tôi, để mẹ tôi phải hối hận vì không dám căng ba, và cả bà tôi nữa. Bà sẽ vô cùng khổ tâm, vì bà đã trót đi dạo trong một buổi tối quan trọng như vậy mọi người sẽ khóc sưng cả mắt. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi và bà tôi khóc than vật vã, tóc xõa rối tung, áo quần xốc xếch, tự nhiên tôi thấy mũi lòng không muốn chết nữa. Nhưng rồi tôi bất giác tay xuống mông và kiên quyết giữ nguyên ý định trừng phạt mọi người bằng cái chết đáng thương của mình. Dĩ nhiên tôi không muốn chết hẳn, chết hẳn như chú Hoang đám ma tháng trước, tôi sợ lắm. Vợ con chú khóc như ri Nhưng chú thì chẳng nghe thấy gì. Chú ngủ, ngủ hoài và sẽ chẳng bao giờ dậy nữa. Mẹ tôi bảo vậy. Không, tôi không định chết như chú Hoàng. Tôi chỉ chết chừng 5 ngày thôi. Lúc ba mẹ tôi, ông bà tôi và những người thân khóc khô hết nước mắt, thì tôi sẽ sống dậy, trước sự hân hoang chào đón của mọi người. Lúc ấy, mọi người sẽ chan lấn giành dập nhau để ôm lấy tôi. Ai tôi cũng cho ôm, nhưng ba tôi thì không. Tôi sẽ lạnh lùng hất tay ba tôi ra, bất chấp vẻ đau khổ ánh lên trong đôi mắt ba. Nhưng dù sao cuối cùng tôi cũng suy nghĩ lại, và để cho ba tôi ôm tôi. Nhưng ba tôi sẽ phải là người sao chót được đến gần tôi. Những ngày sau đó, hẳn là những ngày rất tuyệt vời đối với tôi, tôi sẽ tha hồ vấy bẩn quần áo, tha hồ nghịch cát, thậm chí trông cả người trong cát. Chỉ chừa hai lỗ mũi mà vẫn không sợ bị đòn Mãi chìm đắm trong viễn ảnh sáng lạng đó Tôi quên bén cả khóc Trong khi tôi đang nghĩ xem Cần phải dở những tròi nghịch ngọm gì nữa Với sự tự do quá mức của mình Thì tiếng cô Thịnh khẽ vang lên sau lưng Ngạn đứng làm gì đó Giọng nói dịu dàng của cô Thịnh kéo tôi về với thực tại Giấc mơ huy hoàng biến mất Và tôi cây đắng hiểu rằng Chẳng làm gì có chuyện nghịch cát mà không bị âm đòn, rằng đời tôi sẽ còn đau khổ dài dài. Càng nghĩ, tôi càng buồn tuổi và bất giác tôi rôm rớm nước mắt. Cô Thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi hỏi. Ba ngàn đánh ngàn có đau không? Tôi nức nở. Đau gần chết. Để cô sức dầu cho ngạn ngang, tôi khục kịch mũi và lặng lẽ gật đầu. Cô Thịnh kéo quần tôi xuống và thoa dầu lên những lần roi vắt ngang mông tôi. Hóa ra trước khi đi tìm tôi, cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong túi áo. Không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm hay do tình thương của cô Thịnh mà tôi chẳng còn nghe đau đớn nữa. Những ngón tay của cô Thịnh lướt nhẹ trên da tôi như những cục bông gòn mềm mại. Sút dầu cho tôi xong, cô Thịnh âu yếm hỏi: "Ngạn đã hết đau chưa?" Tôi sực xịt: "Hết rồi." Hết sao ngạn còn khóc? Tôi chối ngạn đâu có khóc? Có, cô thấy ngạn khóc nè. Tôi đưa tay quệt nước mắt. Đó là khi nãy, bây giờ ngạn đâu có khóc nữa. Cô Thịnh không tin lời tôi. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô không hỏi nữa. Cô chỉ cầm tay tôi rủ. Ngạn đi xuống chợ chơi với cô không? Tôi biết cô Thịnh đi chợ chẳng để mua gì. Thấy tôi buồn, cô muốn dẫn tôi đi chơi vậy thôi. Dĩ nhiên là tôi gật đầu liền. Tôi rất thích sưu tầm, bao giờ tôi cũng thích sưu tầm. Tôi có thể lường lời hàng tiếng đồng hồ không chán trước các sạp tập hóa, mê mẩn nhìn nắm những phong xuên xanh đỏ, những hộp thi màu luôn luôn có sức thu hút đối với tôi và những viên bi sực sợ nằm chen chúc trong các hộp giấy vuông vức với dáng vẻ đầy hấp dẫn đặc biệt. Tôi và cô Thịnh Làng lõi qua những hàng cá tươi tanh nồng vị biển Những người dân miền thiên hải Già rắm nắng Phô hàm răng trắng ẩn mời chào Sáng sớm thuyền về Những người bung cá ở miệt biển thức dậy từ trước Vội vã xếp cá vào giỏ Và thuê xa thầu đi suốt ngày không nghĩ Để kịp đem cá đến phiên chợ đêm quê tôi làm tôi là làng núi Nhưng ngày nào cũng có cá tươi Là nhờ vậy Đi quanh quẩn một lát Tôi lại thấy mình đứng trước các sạp tạp hóa Với những bà lão già giống hẹp tà tôi Miệng lúc nào cũng món ném ngai trầu Tôi đứng đó Mắt dắn chặt vào những món hàng xinh xắn Và lung linh đang bày biển trên sạp Lòng dậy lên một nỗi ao ước mơ hồ như trái bầu Suốt thời thời ấu dài lâu Các sạp tạp hóa luôn luôn là một thế giới lộng lẫy Và đầy bí ẩn đối với tâm hồn non nớt của tôi Ấn tượng đó sâu sắc đến nỗi Mãi đến tận bây giờ, khi tôi đã bước qua tuổi 30 cứ mỗi lần đi ngang qua một quầy tập hóa bất chợt nào, tôi không sao kiềm chế được ý định dừng chân lại và dán mắt vào tủ kiến với một nỗi sao xuyến lạ lùng. Trong khi tôi đang mê mãi chìm đắm trong thế giới đầy màu sắc đó, thì dưới chợ bỗng vọng lại những tiếng hò reo huyên náo cô Thịnh lách tay tôi. Ngạn ơi, lại đằng kia xem suyết đi. Theo cô theo tốt lần về phía tiếng ồn. Chính giữa chợ với góc bàn già, giữa một vòng người rất kỳ trích quay quanh, những tay sơn đông mã đang làm trò. Cô cháu tôi loay hoay khá lâu mới vẹt được một kẽ hở chui vào. Những người bán thúc vào cỡ trần trùng trục và biểu diễn những trò lạ mắt. Họ gồng người lên và để cho những thanh mã tấu chém vào. Mặc dù biết chắc rằng họ sẽ chẳng hề hấn gì, Những thanh mã tấu chạm vào người họ, xả dội ra như chạm vào một khối cao su. Nhưng cứ mỗi lần thấy lưỡi thép đáng ngót và lấp lánh ánh đuốc vùng lên, tôi đều sợ hãi nhắm tiệp mắt lại. Chỉ đến khi nghe những tiếng suýt xoa và những vỗ tay rầm rộ vang lên, tôi mới dám hé mắt nhìn, trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Tôi đã xem đám người mải võ này làm trò nhiều lần. Họ không ngủ cư cố định ở một nơi nào. Quanh năm suốt từ mùa hè đến mùa xuân năm sau, họ đi lang thang qua các làng mạc, các thôn xóm. Cứ khoảng vài tháng, họ lại đến vùng tôi một lần. Vẫn dựng lều dưới tán bàng già dưới chợ, vẫn những con người cũ với những tiếng mục cũ, nhưng kiểu cách sinh hoạt khác thường và những màn biểu diễn vừa quen thuộc vừa kỳ bí của họ bao giờ cũng phát ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ, khiến vòng tròn người xung quanh mỗi lúc một dày đặc. Và những người này Bị thôi miên bởi nhiễm phép gồng, nhim trò nút dao và phun lửa đã háo hứt tháo những cây kim băng cài ngang miệng túi để mất tiền ra mua những lọ cù là, những chai khuynh dịp, các thứ thuốc cao và thuốc chữa bệnh thời mạo khác. hồi đó, đối với tôi màn biểu diễn cuối cùng của đánh người phiêu bạc này bao giờ cũng là màn biểu diễn được trong chờ nhất. Sau khi bận rộn vui vẻ thốii tiền lại cho vô số người xem nhẹ dạ. Một người trong đám mãi võ tiến về phía chiếc lồng sắt đặt dưới góc bàn Anh ta mở nắp lồng Và từ trong đó một con trăng đóm từ từ chui ra Nó bò quanh một vòng Vừa trường vừa ế ỏi lắc mình Khiến bọn trẻ con kêu thét lên Tôi không khóc Nhưng hồi hộp bước lui một bước Tay nắm chặt tay cô thịnh Trong lúc đó Người vừa mở nắp lồng đi lại gần con trăng Anh ta chia tay ra Và con trăng lập tức trường lên cánh tay anh ta, rồi bằng những động tác uống éo, nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng. Sau đó nó tiếp tục ngoài tới, quấn quanh bụng, và cuối cùng nó cùng tròn quanh cổ người biểu diễn, bằng những khu lượng mềm mại, nhưng vững chắc. Tôi nhìn sửng cảnh tượng trước mặt như bị thôi miên, lưng nổi đầy gái ốc, lòng phá trộn những cảm giác khó tạ, vừa khiếp đảm, lại vừa hân hoang. Cô Thịnh đứng coi một lát rồi rùm mình bảo tôi, Về thôi ngạn ơi, Cô sợ hả? Tôi hỏi, Ừ, trông ghê quá. Tôi nói, Ngạn thấy ghê nhưng ngạn không sợ, ngạn đứng coi nữa. Cô Thịnh kéo tay tôi, Thôi về đi, Bộ ngạn không sợ bị đòn hả? Lời nhắc nhở của cô Thịnh khiến tôi giật thoát, Và không chần chừ lấy một phút, Tôi vội vã bước theo cô Thịnh lần ra khỏi đám người trang trúc, Lòng đầy tiếc rẽ Khi ngước mắt lên Tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao Những vì sao chi chích chiếm hết mọi khoảng trống Và mỗi lúc một tỏa sáng Trong khi đó Dường như có ai đã tắt bớt những ngọn đàn dầu lung linh trong chợ Một số hàng quán đã dọn về nhà Chỉ còn trơ lại những chiếc cổng tre Đang xúc dần những sợi mây bột Nhớ tới năm xưa bên nhau trong chiều phiếm dù nhẹ đâu bên khu đan mê say thương lá thu còn về, người xa vẫn năm xưa đâu, còn đêm, vắng rồi mất biết nằm giữa đâu cánh sao còn đây sao không mấy nào in the Hvala